Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải trí, cô còn trẻ như thế này Vậy mà mới mới nhóm bệnh Đã trở thành cái bộ dạng này rồi Nếu như số thế này vẫn tiếp tục phát triển Thì không biết đến một ngày nào đó Cô sẽ hương tan ngọc nát Cũng công chừng Nhưng mà hiện giờ Cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được Vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành xong Nặc nặc của cô mới vừa vặn được nửa tuổi Cô còn chưa nhìn thấy con gái lớn lên Cô còn chưa phụng dưỡng cho thím phúc Chưa thể cho thím ấy được sống một ngày vui vẻ yên ổn, cô cũng chưa lo được hậu sự cho thím sau này. Rồi lại còn cậu thanh niên, không rõ lai lịch là cận trường sinh kia nữa. Cậu là một chàng trai dễ thương, luôn được mọi người quý mến. cô cũng hy vọng cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là cô vẫn không thể đợi đến được ngày cha mình minh oan tội lỗi năm xưa. Đường đường chính chính, đi đến trước mộ ông để mà tế bái. Cuộc sống của cô cũng mới chỉ bắt đầu Cô không nghĩ lại kết thúc nhanh như vậy Nhưng nếu quả thật đúng như lời dễ Kỳ đã nói Sức khỏe của cô đã kém đến nỗi Anh không tiếc làm trái lời hứa Nhất định phải giữ cô ở bên cạnh Để tĩnh dưỡng như thế Vậy thì hiện tại Cô không nể không chủ tính cho tương lai của mình một lần Ở lại đây Cô có thể được hưởng thụ sự chăm sóc tốt nhất Sau 2 tháng nữa khi sức khỏe đã hồi phục lại Cô sẽ rời đi Rồi sau đó cô sẽ hoàn toàn biến mất không xuất hiện ở trước mặt của Hà Sĩ Kiệt, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đây cũng có thể nói là giữ được núi xanh, lại không lo gì không có quỷ đốt. Nếu như hiện tại cô cố ý rời đi như vậy, có thể khiến bệnh tình của cô quay trở lại và thêm nặng thêm. Tiếp đó như anh đã nói, nếu như căn bệnh của cô trở nên nghiêm trọng, cơ thể của cô sẽ bị bệnh tật làm cho quạt quèo. Nếu như vậy, tương tư từ không biết mình phải làm thế nào để chăm sóc cho nặng nặng, chăm sóc tuổi già cho tiêm phúc, làm thế nào để cho nặc nặc đi học, rồi sau khi con gái trưởng thành, cô được nhìn thấy con gái lấy chồng sinh con, làm thế nào để được giải oan cho ba ba? So sánh đi, so sánh lại, rốt cuộc trong lòng cô đã có câu trả lời. Chỉ có điều, tuy rằng đây là một lý do hợp lý, nhưng về mặt lý trí là còn có thể thông suốt được. Về mặt tình cảm thì vẫn còn một khúc mắc mà cô khó lòng có thể vượt qua nổi. Cô không muốn có bất cứ chuyện gì liên quan tới Hà Sĩ Kiệt nữa. Cô cũng không muốn chấp nhận chuyện mình lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh đã từng có người phụ nữ khác. Người phụ nữ này có tốt hay không? Kết hôn rồi, có hạnh phúc hay không? Đó là chuyện riêng của anh. Không có một chút mạnh may gì liên quan tới cô cả. tương tự từ cô chỉ thầm mong trong cuộc sống có một cuộc sống thật là yên bình, ổn định. Cũng không muốn bị cuốn vào trong cuộc sống lặn thất bất tao, có nhiều phức tạp như anh. Nếu như bây giờ cô chịu khuất phục Ít nhất gần 2 tháng Thì giữa cô và anh Lại có sẽ có mối quan hệ không rõ ràng Anh đã kết hôn rồi Cho dù rốt cuộc cô và đỗ phương phương Ai xuất hiện trước Ai xuất hiện sau đi chăng nữa Hiện giờ văn tương tư cô lại tồn tại trong cuộc sống của anh Chính là điều không hợp lý nhất Rất đáng bị người đời lên án Có lẽ trong mắt mọi người ở bên ngoài Người ta đã dính cho cô Một cái nhãn dơ bẩn là người thứ ba. Nghĩ tới đây Từng từ rốt cuộc liền hung hăng cắn chặt răng lại. Cho dù hiện tại cô đã đi tới một bước này, như vậy thì cứ phó mặc cho số phận đưa đẩy mà thôi. Nếu như quả thật sức khỏe của cô tồi tệ đến độ khiến cho cô phải ngã xuống, vậy thì cô cũng không thể nói gì hơn được nữa. Dù sao ông trời đối xử bất công với cô, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cuộc đời của Văn Tương Tư cô đã từng được nếm qua, ai quan tâm ai chiếu cố bao giờ? Những giàn vặt trong lòng cô như bị cuốn thành một cục đai rối Ở trong phòng đang mở điều hòa nhiệt độ Mà mồ hôi đã bắt đầu túa ra ướt đẫm trên lưng của cô Mồ hôi làm cho quần áo rắn chặt vào người Xinh xinh đến khó chịu Cô chống vào cái bàn chậm rãi tiến lên Viện vào vách tường chậm rãi di chuyển đến bên cạnh cửa Dễ nhiên cửa phòng đã được khóa lại rồi Nhưng tương tư từ không buồn để ý tới Cô dùng hết sức lực để đập vào cánh cửa Tuy rằng cô đã dùng hết sức lực Nhưng bởi vì bệnh quá nặng, nên bây giờ sức của cô rất yếu. Thế nhưng cô vẫn không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục đập vào cửa một hồi không ngừng. Không biết qua bao lâu, cánh cửa đang đóng đột nhiên kêu lên một tiếng. Cô thu nơi lại, định né tránh, thì cánh cửa đã bị người ta mở ra. Từng từ trốn tránh không kịp. Cánh cửa đập một cái, nên cô ngã lăn ra trên mặt đất. chớp mắt một cái, khi cô ngã xuống thì cánh tay cô vừa vặn đập vào phách cạnh cửa. Một tiếng rên rỉ vang lên, làm cho cô y tá nhỏ vừa đi vào lại càng hoảng sợ, cũng quên cả việc đỡ cô dậy, vội vàng xoay người chạy ra ngoài, hô to gọi nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net